kiếm đạm độc tôn, tác giả kiểm du thái hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.bro Người đọc VV trên 527 tiếp theo. Đại hàn áo đỏ không gật cũng không lắc, cào ngạo nói. Ta không hứa, chỉ có thể nói, xem tâm trạng. Được rồi, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta nữa, ta thiếu kiên nhẫn lắm. Đồ khốn! nam tử trung niên mắng thầm một câu, rút linh giới chữ vật trên bàn tay trái, dò dự một lúc, ném qua khai hở của cúi hỏa diễm. Cho ngươi! Lão giả áo tơi cũng ném linh giới chữ vật của mình. Các ngươi đi sang bên này, nhanh lên! Đại hàn áo đỏ mở ra một cánh cửa trên cúi hỏa diễm để cho hai người đi vào, sau đó lại mở một cánh cửa khác ở phía đối diện. Cánh cửa này dẫn ra cửa đại điện. Ra đến cửa đại điện Họ có thể rời đi Sống sót thành công Sao người không giao Diệp Trần nghi hoặc nhìn Mỹ phụ áo đỏ Nét mặt đối phương thập phần do dự tựa hồ như có gì không nỡ Mỹ phụ áo đỏ nghiêng đầu Người thì sao Diệp Trần nói Ta chỉ có thể nói Giao hay không giao Đều có kết cục như nhau Nhưng ta không dám khẳng định Cho nên mới không ngăn cản họ Lịch, linh hồn lực của hắn thập phần cường đại mơ hồ cảm thấy đại hắn áo đỏ đang chơi họ Đương nhiên, thuần túy là trực giác, không có căn cứ Cho nên không nói ra Đối phương giấc cục có đang chơi họ hay không Phải xem số phận của hai người đã giao ra linh giới chữ vật Nam tử trung niên và lão giả áo tơi từng bước đi qua cánh cửa thứ nhất Trước khi vào, hai người có do dự một lúc Nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước qua Hai cánh cửa đột nhiên đóng lại Đến thời gian phản ứng cũng không có Người có ý gì? Nam tử trung niên giật mình Nghĩ đến kết quả tệ nhất Đại hàn áo đỏ nhìn hai người Đang bị nhốt trong cũi Cười lớn <cười> Vui quá thao tung tính mạng người khác trong tay Cảm giác này đúng là kỳ diệu Các người có hiểu không? Ờ đúng rồi Các người vẫn chưa hiểu Bởi vì các người chỉ là những con bọ đáng thương Đáng ghét, thả chúng ta ra nam tử trung niên và lão giáo Tời liều mạng công kích cúi hỏa diễm Ý đồ tạo ra một lỗ hồng Được rồi, kết thúc Các người vất vả rồi Bây giờ có thể quay về một nơi yên tĩnh Nơi không có giết chóc Đại hàn áo đỏ hợp hai tay Hai bàn tay vừa khép Cúi hỏa diễm xuất hiện thêm những chiếc gài hỏa diễm đáng sợ Gài hỏa diễm đâm ra Bắn xuyên qua nam tử trung niên Hòa diễm rừng rực nuốt chừng hắn Chỉ một lúc sau cả người đã biến thành cho Sừng cốt không còn Khiến đại hắn áo đỏ ngạc nhiên là Lão tạ giả áo tươi không chết Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Đối phương lấy ra phần nguyên giáp Phần nguyên tháp Phần nguyên tháp khuếch đại cực nhanh Bản thân thì chui vào tầng đầu tiên phần nguyên tháp Vốn dĩ hắn cũng định cứu nam tử trung niên Nhưng gài hòa diễm bắn răng quá nhanh Bản thân cũng bị bắn đứt một cánh tay, đâu còn thời gian để cứu. Hử? Bán cực phẩm bảo khí? Không đúng, là bán cực phẩm bảo khí kém chất lượng. <cười> Hàng kém chất lượng mà muốn địch lại công kích của ta? Nằm mơ. Đại Hàn Áo Đỏ nhìn thấy trên phần nguyên tháp có những vết nứt nhỏ, cười lớn một tiếng, càng nhiều gai hòa diệp bắn ra, vùi lấp phần nguyên tháp. Sau vài cái chớp mắt, phần nguyên tháp nổ tung lão giả áo tơi trong phần nguyên tháp tiếp bước nam tử trung niên thì cốt không còn đáng ghét quá mỹ phụ áo đỏ thân thể run rẩy nam tử trung niên và lão giả áo tơi từng hợp tác với nàng bao nhiêu năm nay mặc dù trong khoảng thời gian đó ba người cũng có hùng hạc với nhau nhưng chưa bao giờ muốn hại đối phương bây giờ nhìn thấy lão giả áo tơi và nam tử trung niên chết mỹ phụ áo đỏ trong lòng thật phần đau đớn Khỏe mắt ngấn nước Nhìn thấy cảnh tượng này Hai tay Diệp Trần siết chặt thu hồi hai chiếc linh giới chữ vật dưới chân Đại hàn áo đỏ thích thú quan sát Diệp Trần và Mỹ Phụ áo đỏ Không thì không nói Hai người các người rất cừ Không hề nhúc nhích mày là các người đoán đúng Ta không có ý định thả cho các người đi Nhưng chết sớm hay chết muộn Thì cũng như nhau Các người vẫn phải chết Gần như đã hết hứng thú Đại hàn áo đỏ không có tâm tư đùa giỡn với hai người. nhấc tay trái, cúi hỏa diễm thay đổi hình thái. Những chiếc gài hỏa diễm đâm ra, gài hỏa diễm hiện lên dưới dạng xoắn ốc, hỏa tinh văng khắp nơi. Bên trên ẩn hàm hỏa chỉ áo nghĩa cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần bị bắn trúng, hộ thể trần nguyên của hai người căn bản không thể chịu đựng nổi. Hàng chục chiếc gài hỏa diễm bắn về phía hai người, tốc độ nhanh như điện xẹt.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 chặn trước đầu và ngực, nhưng bụng và đùi nàng vẫn bị chúng bị hai chiếc gai đâm chúng, không ngừng thiêu đốt nàng. diệt Trần không có thượng phẩm phòng ngự khiên bài, chỉ có thi triển kiếm khí phòng bạo, tập trung ở nửa trên người, khiến gai hỏa diễm không thể bắn trúng đầu và hai tay hắn. Về phần cơ thể có kim lưu giáp, có thể chịu được gai hỏa diễm. Trong nháy mắt, hai chân diệt Trần trúng một chiếc, trên người căn bản không bị làm sao. Đúng lúc này, cánh cửa kim loại sau lưng hai người đột nhiên mở ra, thành âm trầm đục, bụi phủ đã lâu, bây giờ lọt vào tay hai người, tuyệt đối là thanh âm cứu mạng. Mau vào trong! Diệp Trần kéo Mỹ phụ áo đỏ đang trọng thương đi vào bên trong cánh cửa kim loại. Các người dám chạy! Đại hán áo đỏ ánh mắt hơi ngưng, rất nhanh tìm ra nguyên nhân khiến cánh cửa kim loại mở. Thì ra là gai hỏa diễm đã bắn chúng một ám cách trên tường. Ám cách chính là cơ quan, là hắn giúp hai người bọn họ mở cửa, bảo hắn không bực mình sao được. Quá đáng ghét, sát! Cũi hỏa diễm còn lại lần lượt hóa thành gai hỏa diễm, bắn về phía cánh cửa kim loại mà Diệp Trần và Mỹ phụ áo đỏ vừa đi vào như cường phòng bạo vũ. Khai quan ở đâu? Diệp Trần lo lắng. Vào bên trong Lập tức bỏ lại mỹ phụ áo đỏ Tìm kiếm khai quan Đóng cánh cửa kìm lại Có rồi Khai quan thì tìm thấy Nhưng lại bị một chiếc gai hỏa diễm bắn trúng ngực Cho dù có kìm lưu giáp bảo vệ Thì vẫn khiến hắn thổ huyết thân thể bay ngược ra sau Người còn ở giữa không trung Nhưng Diệu Trần đã bị búng ra một đường kiếm khí Bắn lên khai quan Cánh cửa kim loại nâng được một nửa Lại nặng nề hạ xuống Bỏ lại hòa diễm bên ngoài Được cứu rồi Thả mình xuống đất diệp Trần chẳng còn một chút sức lực nào nhếch miệng cười khổ Bên ngoài cánh cửa kim loại Đại hàn áo đỏ hai mắt tóe lửa Hắn không tin nổi Hai thứ đồ chơi đó có thể sống sót Toái cho ta Đại hàn áo đỏ một trường đánh lên cánh cửa kim loại Hòa diễm trường kình tùy ý phun tiết Không biết cánh cờ kim loại được làm bằng chất hiệu gì Bất luận đại hàn áo đỏ công kích thế nào Cũng không thể đánh vỡ được nó Mà ngược lại hai cánh tay tê dần Khí huyết sôi trào Thành âm bên ngoài Diệp Trần chỉ nghe được một chút Hiệu quả cách không rất tốt Hắn hít một hơi thật sâu Nói với Mỹ phụ áo đỏ Chết chưa Vẫn ổn Những chỗ trúng chiều đều bị cháy xém, mỹ phụ áo đỏ thanh âm rất yếu. Đương nhiên, đối với linh hải cảnh đại năng mà nói, chút thường thế này chưa phải chí mạng. Chưa chết là được. Vừa nói, Diệp Trần vừa bổ sung một viên thượng phẩm đơn dược, huyết nhục rũ hợp. Mặc dù khiến hắn có năng lực tu bổ thân thể, nhưng cái giá phải trả chính là nguyên khí đại tồn. Nguyên khí này không phải là nguyên khí thiền địa, mà là nguyên khí tồn tại bên trong thân thể, Là một trong những nguồn năng lượng nguyên thủy nhất Liên quan đến sinh cơ Nguyên khí tổn thương quá nhiều Sau này tu luyện cực bất lợi Hơn nữa còn bị giảm thọ mệnh May mà nguyên khí có thể bù đắp được Chỉ là tốc độ chậm mà thôi Mỹ phụ áo đỏ không có bất tử chi thân Muốn tu bổ thân thể Chỉ dựa vào đơn dược bình thường Hiệu quả rất chậm Mười ngày nửa tháng cũng không thể hồi phục Nhưng nàng vẫn là đỉnh tiêm Trần nguyên cấp đại năng Bà vẫn sưu tầm rất nhiều Chỉ thấy nàng vùng tay trái Một nhánh cây màu trắng sữa xuất hiện Nhánh cây này như được tạo bởi bạch ngọc Trần tuột sáng bóng Không có bất cứ khuyết điểm nào Ba tắc bên ngoài gốc cây Một quần sáng mỏng lung lay bất định Vừa như ánh nến lại vừa như thủy khí nhu hòa và dồi dào sinh cơ Mỹ phụ áo đỏ áp nhánh cây vào phần bị cháy ngay lập tức miếng vẩy trên đó rơi xuống Lộ ra phần máu thịt mơ hồ Phần thịt non bên trong vết thường nhúc nhích Nỗ lực chỉnh hợp Vết thường mỗi lúc một nhỏ Hào quang phát ra từ nhánh cây bạch ngọc Dần dần biến mất ừ, Nhánh cây bất tử Diệp Trần nhìn thấy cảnh tượng này Mắt ánh lên thần sắc kinh ngạc Cây bất tử là linh thụ cực hiếm Một nhánh của nó cũng là hàng bán cực phẩm Sao ta có thể kiếm được Đây là nhánh của cây trường sinh. Mỹ phụ áo đỏ giải thích. Thì ra là cây trường sinh. Diệp Trần gật gật đầu. Cây bất tử và cây trường sinh là quan hệ phụ tử. Cây bất tử là thiên địa tự nhiên sinh thành. Không khô không chết. Hơn nữa còn có thể tự do hành động. Bất trường sinh mọc lên từ hạt giống của cây bất tử. Chỉ là bán cực phẩm linh thụ. Đương nhiên có thể có được một gốc cây trường sinh đã là rất lợi hại. Người thường chỉ còn thường niên sống cạnh cây trường sinh, có thể kéo dài thọ mệnh, sống 200 tuổi không vấn đề gì. Nếu đổi thành võ giả, không những vận động bất xâm, mà còn có thể khiến tầm ma bất sinh, tiến cảnh cực nhanh. Đáng tiếc trong tay Mỹ Phụ Áo Đỏ chỉ là nhánh cây trường sinh, mất đi rất nhiều tác dụng. Thu hồi thị tuyến Diệt Trần nhắm mắt khoanh chân, nỗ lực luyện hóa đơn dược, bù đắp nguyên khí đã mất. Bên ngoài cánh cửa kim loại, đại hàn áo đỏ sắc mặt âm dự bất định. Cánh cửa kim loại này và bốn bức tường xung quanh đều ẩn hàm sức mạnh cấm chế, căn bản không thể phá được. Ám cách duy nhất cũng bị đánh vỡ, bây giờ chỉ có từ bên mở được từ bên trong. Đáng ghét. Đại hàn áo đỏ thập phần hối hận. Nếu như hắn lập tức thì triển sát thủ Diệp Trần và Mỹ phụ áo đỏ Tuyệt đối không chạy thoát Đợi giết xong họ Mất chút thời gian Chắc chắn có thể mở được cánh cửa kim loại Lấy bảo khí bên trong Bây giờ không những không giết được người Mà còn tự nhốt mình bên ngoài <cười> Bảo hạ đảo mỗi lần xuất thế Chỉ tồn tại đúng 3 tháng Sau 3 tháng Nó sẽ ẩn nhập và sâu trong hư không tinh vực hồ Rất khó tìm thấy Mình cứ ở đây đợi Đợi đến ngày bảo hà đảo chuẩn bị biến mất Xem chúng có chịu ra hay không Bực bội thổ ra một ngụy yếm khí Đại hà áo đảo phẩy tay áo Ngồi giữa trung tâm đại điện Lặng lặng tu luyện Trong này có một tà bảo điện Bên trong nhất định có bảo vật Mau vào trong xem Bảo hà đảo bảo vật vô số Không ngờ chúng ta may mắn vào được một lần hơn nữa còn thu hoạch được rất nhiều linh thảo linh giờ có giá trị ê ai cũng có cơ duyên lần này là cơ duyên của chúng ta bên ngoài đại điện một nhóm linh hải cảnh đại năng bay đến đợi nhìn thấy đại hán áo đỏ đang ngồi xếp bằng trong đại điện sắc mặt vụt biến đại hán áo đỏ mở tỏ hai mắt trong mắt ẩn hàm sát cơ nếu bước vào ta sẽ giết chết hết Không ổn, chạy thôi. Trên người đại hàn áo đỏ tàn phát khí thế thường, khí thế cường hoành, giống như một ngọn núi lửa, một tòa hỏa sơn phun phát. Chúng nhân vẫn chưa lại gần mà đã cảm thấy như bị lửa đốt, nháo nhác chạy ra khỏi đại điện. Chạy được sao? Đại hàn áo đỏ vừa dứt lời, một chiếc củi hỏa diễn cự đại đã rơi xuống, nhốt hết chúng nhân bên trong lên trời không được mà xuống đất cũng không xong liều với hắn bị ép vào đường cùng chúng nhân lần lượt thi chuyển tuyệt học đánh lên chiếc cũi hỏa diễm âm thanh khí kình nổ tung vang lên không dứt Thật phần kịch liệt không phá được chúng nhân tuyệt vọng họ phát hiện chiếc cũi hỏa diễm cứng hơn mình tưởng tượng một chiếc xong cũng không thể đánh gãy đại hà áo đỏ cười lại hai tay hợp lại Lưu quang tùng hoành trong chiếc lồng hỏa diễm Những chiếc gài hỏa diễm Xoáy tròn điên cuồng bắn ra Trước mắt Trong cũ chỉ còn lại một đống cho tàn Không biết từ lượng sức mình Đại hàn áo đỏ Thu linh giới chữ vật Nhắm mắt tiếp tục tu luyện Ngày thứ hai trên bảo hà đảo Diệp Trần cuối cùng Cũng hồi phục toàn bộ nguyên khí liếc nhìn mỹ phụ áo đỏ Diệp Trần phát hiện đối phương đang trị thương Rõ ràng nhánh cây trừng sinh không thể giúp nàng hồi phục nhanh chóng Mà phải điều tức một khoảng thời gian Luyện khí thất này không giống như những luyện khí thất khác Không chỉ rộng hơn 10 lần Mà bảo phí Mà bảo khí cũng nồng đậm hơn Bên trong còn bày 5 chiếc lò 4 chiếc lò thủ 4 bên Chúng tâm là một chiếc lò lớn cao 10 mét Không lẽ bên trong có bảo khí Tiến về phía chiếc lò gần nhất Diệp trần ngập ngừng bàn tay ẩn hàm chân nguyên cách không mở nắp lò bảo khí trói mắt phóng thẳng lên trời đồng thời một thành đoàn đao lấp lánh Lăng không bắn ra phát một đường đao khí sắc bén về phía diệp trần ô từ phát đao khí diệp trần bắn ra một đường kiếm khí và chạm với đao khí đoàn đao lùi hơn 10 bước không ngừng rung động đỉnh tiêm thượng phẩm bảo đao Mỹ phụ áo đỏ bị tiếng khí kình nổ Làm cho bừng tỉnh Mắt sáng rực Mừng rỡ nhìn đoàn đao Sau đó lại nhìn Diệp Trần Nàng không phải đối thủ của hắn Diệp Trần biết tâm tư đối phương Lên tiếng nói Bốn món bảo khí Nàng có thể chọn một món Nhưng món ở giữa phải là của ta Đoàn đao này nàng muốn không? Để xem tiếp đã Mỹ phụ áo đỏ không dám mơ tưởng đến bảo khí bên trong chiếc lò trung tâm Nhưng ba món bảo vật còn lại Nói không chừng có thứ tốt hơn đoàn đao Nghe vậy, Diệp Trần cũng không phí lời Một lần nữa mở nắp lò Lần này phun phát ra là một thanh trường thương Một thanh trường thương có khắc hỏa nha Cũng là đỉnh tiêm thực phẩm bảo khí Luận uy áp không hề thua kém đoàn đao Cũng giống như đoàn đao Trường kiếm vừa rời vào lò Liên đâm về phía Diệp Trần tựa hồ như linh hải cảnh đại năng Đang phát ra một thương toàn lực Đánh bật trường thương Diệp Trần nhìn cũng chẳng nhìn Mở đắp lò thứ ba Trong tiếng kiếm ngâm Kinh thiền vang vọng bày ra là một thanh trường kiếm kim sắc trường kiếm rung lên Kiếm khí tùng hoành Tràn ngập căn phòng Hảo kiếm Diệp Trần động tâm giơ tay chạm vào trường kiếm kim sắc Kim sắc trừng kiếm không biết đã nằm trong lò bao nhiêu năm Là một thành thượng phẩm bảo khí Uy lực cực cường Một kiếm chém xuống cánh tay diệp trần Diệp trần sao có thể để một thứ vô chủ chém mình Cổ tay hơi rung Dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm Trần nguyên và kiếm ý giết chóc trùng kích Kim sắc trừng kiếm không ngừng rung động Sau đó dần dần trở nên yên tĩnh Thượng phẩm bảo kiếm thuộc tính kim Mạnh hơn phỉ thúy sắc trường kiếm không biết bao nhiêu lần Thượng phẩm bảo kiếm có mạnh có yếu Phỉ thúy sắc trường kiếm mà dịch trần lấy được từ lục y kiếm khách Chỉ là thượng phẩm bảo kiếm bình thường Công kích lực không phải quá cao Thuộc loại hạ đẳng. Kim sắc trường kiếm là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo kiếm Được nuôi dưỡng trong lò bao nhiêu năm Bắt đầu xuất hiện linh tính Ở thời kỳ đỉnh thịnh nhất Tay cầm chuôi kiếm Diệp Trần tùy ý vùng ra một kiếm. Kiếm khí, kim sắc dạng trăng lưỡi liềm tung hoành, làm bài cả chiếc nắp lò thứ tư. Bên trên có thể một vết kiếm, sắc bén vô cùng. Hảo kiếm! Diệt Trần cũng không đi xem món bảo khí thứ tư là gì, trực tiếp quan sát kim sắc trường kiếm trong tay. Ta lấy thanh trường đao kia món bảo vật thứ tư là một đôi găng tay như không hợp tâm ý mỹ phụ áo đỏ diệt trần phất tay đoàn đao lơ lửng giữa không trung bay về phía đối phương bắt lấy đoàn đao mỹ phụ áo đỏ cẩn thận quan sát nói tiếng cảm ơn thu hồi ba món bảo khí diệt trần hướng mắt lên chiếc lò lớn giữa phòng mỹ phụ áo đỏ cũng không chớp mắt nàng dám khẳng định bên trong là một món bán cực phẩm mở Diệp Trần một quyền đánh bay nắp lò Sóng bảo khí cường đại phóng xuất kim sắc trường kiếm trong tay Diệp Trần Và đoàn đao trong tay Mỹ phụ áo đỏ Không ngừng run rẩy, Tự hồ như không chịu nổi áp lực khí tức Tiếng kiếm ngầm còn to Rõ hơn âm thanh của kim sắc trường kiếm Kiếm chưa xuất Kiếm khí rực rỡ phun phát Cuộn lấy hai người Không ổn Mỹ phụ áo đỏ vùng đao tung ra một màn quang mạc Chặn đứng sự tấn công của kiếm khí Diệp Trần mỉm cười Lại là một thành kiếm Xem ra, thành kiếm này có lợi hại hơn Kim sắc trường kiếm Chỉ riêng kiếm khí đã tương đương một đòn toàn lực Của chân nhân cấp đại năng Nếu như có được nó uy, tuyệt, uy năng tuyệt đối tăng gấp bội Tất cả kiếm khí chưa kịp lại Gần Diệp Trần đã bị hắn chém nát Kiếm khí biến mất Bảo kiếm trong lò xuất hiện Đầu tiên là chuôi kiếm Chui kiếm nhỏ dài và có lực Điện lưu cuộn trào, tạo nên những tiếng nổ đi đùng. Sau đó là phần bảo vệ. Phần bảo vệ giống như một cái đầu hung thú, miệng phun trường kiếm. Thành trường kiếm này sắc đến không thể tưởng tượng, giống như một tia điện lưu, lại như một đường sấm sét. Khi mũi kiếm xuất hiện trong thị tuyến hai người, cả hai đều bị ánh sáng của nó làm đau mắt, nước mắt vòng quanh. Tuyệt thế bảo kiếm lóe lên giữa đâm kiếm khí cử liệt về phía dịp trần dệt trần vùng kiếm ngành đón hỏa tình phun trào dệt trần bị đẩy lùi mấy bước mặt ngây ra một thành bảo kiếm mà có thể đánh lùi hắn chắc chắn phải là cực phẩm bảo kiếm hoặc bán cực phẩm bảo kiếm ngẫm lại dệt trần cảm thấy có lẽ là bán cực phẩm bảo kiếm Ngày trước khi chiến tranh nổ ra uy thế do cực phẩm phù đầu để lại mạnh không kém gì thanh kiếm này đến đại địa cũng bị đánh xuyên Thành bảo kiếm này nếu là cực phẩm bảo kiếm, thì một kiếm của nó chắc chắn đủ khiến hắn bị thương nhẹ. Bán cực phẩm bảo kiếm Mỹ phụ áo đỏ bột miệng nói, như Diệt Trần ngưỡng mộ. Bán cực phẩm bảo kiếm mặc dù không bằng thượng phẩm bảo kiếm, nhưng đối với linh hải cảnh đại năng mà nói, tuyệt đối là một món thần bình lợi khí. Đến linh hải cảnh tông sư cũng phải tranh giành. Thậm chí một số sinh từ cảnh vương giả bình thường,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 Lôi kiếp kiếm, luyện hóa long huyết thảo Kim diệu chấn sát kiếm Trước đó dịch trần chưa kịp đặt linh hồn ấn lên kim sắc trường kiếm Cho nên không thể phát huy toàn bộ y năng của kim sắc trường kiếm Lúc này linh hồn ấn vừa được in thành Kim sắc trường kiếm gần như biến thành cánh tay của hắn Trần nguyên và năng lượng trong kiếm bổ sung cho nhau Bạo phát ra kiếm quang kim thanh sắc Còn rực rỡ hơn cả mặt trời Kim thanh sắc kiếm quang lé lên rồi biến mất Chém lên làm sắc trưởng kiếm giữa không trung. Tiếng kiếm ngần vang lên Thành bán cực phẩm bảo kiếm thuộc tính lôi thân thể hơi dung Bên ngoài thân kiếm ngưng tụ một tầng kiếm cương Kiếm cương công cùng kiên cố Chặn đứng kim thanh sắc kiếm quang bên ngoài Một thanh kiếm mà thôi Tưởng ta không làm gì được ngươi sao Diệt trần tay phải giữ chặt kim sắc trưởng kiếm tay trái thỉnh thoảng lại bắn ra phá hư chỉ lực, hoặc là liên tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phòng bạo. trong chốc lát, những tiếng đinh đinh đang đang vang lên khổng rứt, bạo phát ra ngàn vạn hỏa hoa. Rất nhanh, kiếm cường rắn chắc bị đánh vỡ, làm sắc trường kiếm liên tục lùi ra sau. Mỹ phụ áo đỏ con người cò rứt lại. Từ giờ đến nay, nàng luôn tự hào về thủ pháp ám khí của mình. Nghĩ rằng chỉ cần mình tung ám khí, cường giả đồng cấp, Chắc chắn phải lùi ba thước Tạm lánh phong mang Nhưng so với kiếm khí phong bạo của Diệp Trần Vẫn chỉ là hàng đệ tử Không đáng nhắc đến Mặc dù kiếm khí phong bạo của đối phương Không phải là ám khí Hai hàng hỏa tinh tản ra Diệp Trần một kiếm Chém lên làm sắc trường kiếm Làm sắc trường kiếm Sao có thể chịu được một kiếm của Diệp Trần Quang mang bên ngoài nổ tung xoáy mấy vòng rơi bay ra ngoài Phía sau Diệp Trần dùng sức nắm chặt lấy đuôi kiếm. Điện lưu trào ra từ chơi kiếm, thiêu đốt Trần Nguyên trên tay Diệp Trần. Hai bên phát sinh đối chọi kịch liệt, tiêu trừ lẫn nhau. Cuối cùng có một nguồn Trần Nguyên rời ra ủng hộ. Diệp Trần triệt để không chế làm sắc trưởng kiếm, quan chú Trần Nguyên của mình vào nó, mà hợp năng lượng bên trong. Chúc mừng! Mỹ phụ áo đỏ chấp tay nói với Diệp Trần. Nàng sẽ không kể với người khác chứ Diệp Trần xuất hiện suy nghĩ giết người diệt khẩu Bán cực phẩm bảo khí không phải hạng soàng Sinh từ cảnh vương giả có thể không xuất thủ Nhưng linh hải cảnh tông sư thì không kiêng nể Sau khi nhận được thông tin Chắc chắn sẽ truy sát hắn Nhưng ngẫm nghĩ lại Vì lý do này mà giết người diệt khẩu Không hợp với kiếm đạo của hắn Mỹ phụ áo đỏ thầm giật mình Nàng cũng sợ dịp Trần giết người diệt khẩu thật Vội vàng nói Ta biết người đang lo lắng Nhưng hãy tin ta Ta tuyệt đối không nói ra ngoài Trên thực tế lần này nếu như có thể ra ngoài an toàn Ta sẽ tìm chỗ ẩn cư tiềm tâm tu luyện Bất vấn thế sự Tội gì làm việc tổn thất bất lợi kỷ Đương nhiên nếu như người không tin ta Ta cũng không biết phải làm thế nào Yên tâm đi Kiếm của ta chỉ dùng cho kẻ thù Ý định giết người dịch khẩu chỉ chợt lé trong đầu Diệp Trần, quyết định vẫn là bản thân hắn. Ngay vậy, Mỹ phụ áo đỏ thở vào nhẹ nhõm, nhìn Diệp Trần mỉm cười, chạy ra một góc tiếp tục trị thương. Không để ý đến Mỹ phụ áo đỏ, Diệp Trần quan sát kim sắc trừng kiếm trong tay, nhủ thâm. Toàn thân kim sắc giống như được làm từ vàng, vậy gọi người là Hoàng Kim Kiếm hoàng kim kiếm giải bốn thước hai thân kiếm giải hơn loại kiếm bình thường bàn kiếm cũng rộng hơn nhưng lại nhẹ hơn một chút sống kiếm bằng phẳng khắc hoa văn cổ hoa văn kéo dài đến tận phần bảo vệ và chuôi kiếm vừa hay bị bàn tay chè mất hoàng kim kiếm có vỏ vỏ kiếm vẫn nằm trong lò lấy vỏ kiếm ra khỏi lò diệt chân cha hoàng kim kiếm đeo lên hông thu hồi hoàng kim kiếm Diệp Trần hướng ánh mắt sang làm sắc trường kiếm. Làm sắc trường kiếm dài 3 thước 9, trưa kiếm dài nhỏ có lực, thần kiếm mỏng và dài, sống kiếm rất dài. Loại kiếm này dùng để chiến đấu, không dễ gãy, sống kiếm của nó dày gấp đôi loại thường. Trên thần kiếm, hoa văn hình xét kéo dài từ chuôi kiếm đến tận mũi kiếm. Theo Trần Nguyên quán nhập, lôi điện trên thần kiếm lập tức tuôn trào, cuối cùng ngưng thành một thể, như một dải điện quang. Lại như một đường lôi đình rung động, vừa sắc bén vừa bá đạo. Không khó tưởng tượng loại kiếm khí này nếu đâm ra, uy lực sẽ lớn như thế nào? Cho dù là linh hài cảnh tông sư cũng không dám coi thường công kích. Giữa kiếm ngạc và thần kiếm, khắc hai chữ cổ, lôi kiếp. Lôi kiếp kiếm, tên hay lắm, không biết có liên hệ gì với lôi phá kiếm hay không? Bán cực phẩm bảo khí là chế phẩm của cực phẩm bảo khí, cho nên nhiều lúc tên của bán cực phẩm bảo khí cũng rất giống tên của đối tượng mà nó mô phỏng. Lôi phá kiếm là cực phẩm bảo kiếm rất nổi tiếng trong lịch sử, sản phẩm mô phỏng theo nó rất nhiều, có thứ tên là Lôi Minh, có thứ tên là Vạn Lôi, có thứ tên là Quang Lôi. Lôi kiếp kiếm nếu như là sản phẩm mô phỏng của Lôi phá kiếm thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Lôi kiếp Lôi kiếp, bá khí quá. Diệp Trần rất thích lôi kiếm lôi kiếp kiếm. Hắn cảm nhận được một loại tinh thần trên nó. Loại tinh thần chặt đất tất cả. Kiếm có tinh thần, sao có thể kém được? Khắc dấu ấn linh hồn của mình lên bán cược phẩm bảo kiếm là một việc rất phí thần. May mà linh hồn lực của Diệp Trần mạnh gấp 5 lần linh hài cảnh đại năng bình thường. Sau một canh giờ, Diệp Trần đã khắc dấu ấn linh hồn của mình lên lôi kiếp kiếm. Còn dấu ấn linh hồn, lôi kiếp kiếm và hắn sẽ có một mối liên hệ không thể dao động, có thể bạo phát uy năng mạnh hơn. Lôi kiếp kiếm sau khi nhập vỏ, phát ra tiếng kiếm ngầm rất lớn, rất khác các loại kiếm thường. Không đeo lôi kiếp kiếm trên hông, rất lâu sau này, hắn đều không thể tùy ý động dụng lôi kiếp kiếm. Cái gọi là người có duyên với bảo vật không thông dụng trong thế giới này. Thế giới này chú trọng cường giả chi tôn. Bảo vật phải thuộc về kẻ mạnh Mặc dù có lôi kiếp kiếm Nhưng một đối kháng với thiết trưởng tông Rõ ràng không thể Tranh thủ cơ hội này Luyện hóa luôn lòng huyết thảo Có một tia lòng chi lực Biết đâu lại thoát được khỏi tay thiết trưởng tông Diệp trần thật phần kiên kỵ Cũi hỏa diễm của thiết Trường tông Chiếc cụi ấy chém không đứt, Hắn không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nó Nếu luyện hóa thêm lòng huyết thảo Tình hình có lẽ sẽ khác Bành Trần ngồi xuống Diệt Trần lấy ra lòng huyết thảo Lòng huyết thảo nếu chỉ xét bề ngoài Không phải thập phần xuất sắc Chỉ có một phiên lá dài Lá màu huyết hồng Không tán phát linh quang chói mắt Nhưng nếu quan sát kỹ Sẽ phát hiện toàn bộ linh khí tập trung Bên trong linh huyết thảo Không hề bị tán giật ra ngoài Thậm chí có thể phát ra nước sợi năng lượng Hình tiểu long trên gần lá Năng lượng long hình ngoằn ngoèo lưu truyền mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi. hết chương 529. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạm độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.bro, người đọc vv. chương 530 thành công long huyết thảo, thượng phẩm linh thảo ẩn hàm long chi huyết, không biết hậu quả như thế nào. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần nuốt lòng huyết thảo, rồi sức vận chuyển chân nguyên, luyện hóa dược lực và linh khí trong lòng huyết thảo. Một tiếng lòng ngầm như có như không vang lên trong đầu Diệp Trần, Diệp Trần dường như nhìn thấy một con thần long uy nghiêm bay lượn trên chín tầng mây, hai mắt như điện bao quát muôn dân, kiếm ý giết chóc bạo khởi chấn đất ảnh hưởng của tiếng long ngâm Tâm cảnh Diệp Trần như cố tình Toàn lực luyện hóa lòng huyết thảo Không hay không biết Thời gian ba ngày trôi qua Mỹ phụ áo đỏ đã tỉnh lại Từ trạng thái dưỡng thương Thần thái hồng hào Mi mắt sinh huy Không còn bộ dạng uể oài như mấy ngày trước nữa Thấy Diệp Trần vẫn đang luyện hóa lòng huyết thảo Mỹ phụ áo đỏ không ra làm phiền hắn Tránh ra xa Nghiên cứu đặc tính đoàn đao Cứ như vậy, một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, trên người Diệp Trần phát sinh biến hóa, một bong khí vô hình tán phát từ cơ thể hắn, và chạm cùng không khí, đồng thời tình mang hồng sắc cũng ánh lên từ cơ thể hắn. Lồng tóc ngũ quan và quần áo đều được nhuộm thành màu đỏ, giống như một khối thủy tinh hồng sắc. Nhị dai linh khu Mỹ phụ áo đỏ mặt lộ vẻ kinh ngạc, linh khu cũng phần cấp bậc, cường giả sơ nhập linh hải cảnh chỉ cơ bản là nhất giai linh khu trải qua mấy chục năm rèn luyện hoặc là gặp phải kỳ ngộ linh khu sẽ tăng lên nhị giai linh hải cảnh tông sư thông thường đều là tam giai linh khu tam giai có thể coi là cực hạn của linh hải cảnh chỉ có một số ít linh hải cảnh tông sư mới đạt đến tam giai đỉnh phong về phần tứ giai lịch sử ít có diệt trần có thể nhanh chóng đạt đến nhị giai linh khu Hẳn do có lòng huyết thảo, nhưng phần lớn nguyên nhân là tự thân hắn. Người có căn cơ hùng hậu, tấn thăng nhị cấp linh khu rất nhanh. Mình đến bây giờ vẫn chỉ là nhị giai linh khu. Hắn tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã tấn thăng đến nhị giai, Đúng là làm người ta tức chết. Mỹ phụ áo đỏ lắc đầu cười khổ. Nàng có thể nhìn ra, diệt trận ngoài nhị giai linh khô Kiếm hồn cũng đạt đến tứ giai. Nếu không thể giải thích tại sao đối phương có thể dùng linh hài cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi đánh bại ông bạn già ngư ông. Tính màng hồng sắc vừa phong đã thu, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Trần. Như có như không, Diệp Trần nhắm mắt, thổ ra một ngụm chọc khí. Linh khô trưởng thành trên lên nhị giai Diệp Trần cảm thấy tổ chất cơ thể cũng tăng lên một đẳng cấp mới. Bất luận là năng lực chịu đựng tổn thương hay năng lực phòng ngự. Đều mạnh hơn nhất gia linh khu Nếu như so sánh linh khu với một vận dụng Trước khi tu thành linh khu thân thể là thùng gỗ Tu thành nhất gia linh khu thân thể là thùng sắt Tu thành nhị gia linh khu thân thể là thùng gang Xét về cường độ thân thể Sở trung thiên chỉ cũng là cấp bậc nhị gia linh khu Thậm chí có khả năng là nhị gia đỉnh phong Linh khu từ nhất giai tăng lên nhị giai Sức mạnh gia tăng không nhiều Chỉ là cường độ cao hơn mà thôi. Tiếp theo là tình luyện long chi lực. Chọc khí thổ xong, Diệp Trần hít một hơi thật sâu. Trần Nguyên trong cơ thể cuồn cuộn lưu truyền, gột rửa dựng lực do lòng huyết thảo để lại. Dựng lực sót lại rất ngoan cường, giống như một con rồng nhỏ. Dù tàu trong huyết dịch và máu thì Diệp Trần già sức lẩn tránh sự truy đuổi của Trần Nguyên toàn thân diệp trần từ trên xuống dưới bố trí không biết bao nhiêu trạm phong tòa mới dần dần thu hẹp được chiến tuyến, khống chế dực lực tàn lưu của long huyết thảo trong một phạm vi nhỏ hẹp từng bước nuốt chửng dực lực tàn lưu bị luyện hóa một nửa thì một trận long ngầm lại truyền ra từ trong thân thể diệp trần khoảnh khắc này mỹ phụ áo đỏ cảm nhận được uy long toát ra từ hắn lòng uy nhàn nhạt, nhạt này nàng cũng từng cảm nhận thấy trên người giao long cấp 10. Vô cùng quen thuộc Lòng chi lực Mỹ và áo đỏ Mặt ánh lên thần sắc ngưỡng mộ Linh khu là linh khu Linh khu mạnh không có nghĩa sức lực mạnh Linh khu chỉ có nghĩa Cường độ thân thể cao Tố chất cao mà thôi Một số cả thủ luyện thể Không tu thành linh khu Sức lực đều mạnh hơn linh hải cảnh cường giả tu thành linh khu Nhưng sở hữu một tia lòng chi lực Đủ để khiến sức lực tự thân bạo trướng Thực lực cận chiến tương đương với cao thủ luyện thể. Đi đùn Sau tiếng lòng ngâm, trên người dệt trần vang lên tiếng đậu nổ. Đó là khí lực đang bị lòng trì lực đồng hóa. Lòng trì lực là một loại khí lực cao cấp hơn. Khí lực bình thường tu luyện từ toái ngọc cường thân quyết, không phải đối thủ của lòng trì lực, nên chỉ có thể bị đồng hóa. Mạnh quá Diệp Trần cảm thấy mỗi tước cơ thể đều tràn ngập bão phát lực. Bão phát lực này rất khó hình dung, giống như đánh vỡ núi cao, hoành hành ngang dọc. Đợi dựng lực trong lòng chi lực tôi luyện hết, sức mạnh của mình sẽ vượt qua 20 vạn ký. Tạp niệm lóe lên rồi biến mất, Diệp Trần tiếp tục luyện hóa dựng lực. Quá trình này tiến hành cho đến tối. Bên trong luyện khí thất, không khí bạo liệt hùng mãnh. Một khối khí kình long vô hình, vô hữu từ trong cơ thể Diệp Trần lao thẳng lên trời, rừng nành múa vuốt, không ai sánh nổi. Thành công. Mỹ phụ áo đỏ nhìn Diệp Trần. Lúc này bề ngoài Diệp Trần mặc dù không có gì biến hóa, nhưng khí thế trên người thập phần tình luyện, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp bách. Từ từ đứng dậy, Diệp Trần một quyền đánh ra, Lò luyện khí cách đó 10 mét cũng nảy lên khỏi mặt đất, đập lên tường, phát ra những tiếng loảng xoảng. Trên bề mặt lò có một vết bàn tay nhàn nhạt, nhạt. Trước đây, sức lực của mình chỉ khoảng 15 vạn ký, một tia long chi lực khiến sức lực của mình đạt đến 20 vạn ký. Long chi lực không hồ là long chi lực, mỗi tia đều là tinh hoa, không có bất cứ tạp chất nào. chân linh đại lục, tuyệt đại bộ phận võ giả đều chủ tu chân nguyên. Rất ít người tu luyện khí lực Nhưng không có nghĩa họ không liên quan gì đến khí lực Trong lúc Trần Nguyên lưu truyền Thể chất võ giả cũng cải biến Thông thường Sơ nhập linh hài cảnh đại năng Đều có 10 vạn ký khí lực Không tồn tại kiểu trói gà không chặt Sức lực cường Thực lực cận chiến cũng cường đại theo Ngẫm lại Khi linh hài cảnh đại năng tiếp xúc ở cự ly gần Một bên có hơn 10 vạn khí sức lực Bên kia có 20 vạn ký kết quả sẽ như thế nào. Với thực lực trước mắt của mình, cùng lắm chỉ có 40% chắc chắn thoát được khỏi đại điện. Đương nhiên, nếu như bỏ lại ngươi, cơ hội của ta sẽ là 50%. Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề. Hết chương 530, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc vv, chuyện 531 thoát khốn. Mỹ phụ áo đỏ rõ ràng từng nghĩ qua chuyện này, nói Ta có một viên thiên hòa tịch lịch châu, có thể tăng tỷ lệ cơ hội. Thiên hòa tịch lịch châu Diệt Trần lộ vẻ kinh ngạc Giống như ngân quang tịch lịch đạn Thiên hỏa tịch lịch châu cũng là ám khí Có lực sát thường cực lớn Đương nhiên, hai bên không cùng cấp bậc Ngân quang tịch lịch đạn Chỉ có thể uy hiếp bão nguyên cảnh võ giả Thiên hòa tịch lịch châu Có thể uy hiếp chân nhân cấp đại năng Dùng để cản đường thiết trưởng tông Không phải không có khả năng Được rồi Chúng ta cứ nghỉ ngơi trước Đợi một tuần nữa toàn lực phá vòng vây Có thiên hòa tịch lịch châu Cơ hội đúng là nhiều hơn Nhưng cũng không thể buông lòng thần kinh Thế giới này có quá nhiều điều bất ngờ Lúc nào cũng có thể phát sinh Phải chắc chắn mình luôn ở trạng thái đỉnh phong nhất Sau đó mới tính kế hoạch đột phá Bảo hà đảo xuất thế đã được 2 tháng Không lẽ cứ phải lãng phí thời gian trên người hai kẻ này chồng đại điện Lão giáo đỏ mặt lộ vẻ sốt sắng Phải biết bảo hà đảo rất thế, trăm năm mới có một lần. Nếu toàn lực tìm kiếm bảo vật thì thu hoạch sẽ bằng mấy chục năm cộng lại. Ngồi đợi ở đây, hắn chẳng kiếm được gì. Mặc dù thỉnh thoảng lại có người đến dần bảo vật, nhưng vẫn không kìm được ngọn lửa trong hắn. Không được, đợi từng ấy ngày rồi. Bây giờ từ bỏ không phải lãng phí công phu sao? Nhất định phải đợi chúng ra ngoài. Đại hàn áo đỏ mặt tràn đầy nộ hỏa. Một tuần sau, bên trong cánh cửa kim loại. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Trần hỏi. Mỹ phụ áo đỏ hít một hơi thật sâu, có chút căng thẳng. Chuẩn bị xong rồi. Xuất phát. Đập mạnh tay lên khai quan, Diệp Trần giãn căng cơ thể, vận sức chờ đợi. Cánh cửa kim loại nâng lên với tốc độ không nhanh không chậm. Ha ha, ra rồi. Đại hàn áo đỏ hai mắt sáng rực Đợi nửa tháng, cuối cùng cũng đợi đến ngày hai người xuất hiện Đứng dậy, đại hàn áo đỏ chăm chú nhìn vào bên trong căn phòng Chỉ cần đối phương xuất hiện Hắn sẽ thi triển thủ đoạn lôi đình, giết chết hai người Cánh cửa kim loại nâng lên chừng nửa mét Một thân ảnh làm sắc đột nhiên bắn ra Kim diệu chấn sát kiếm Kiếm quang kim thành sắc mãnh liệt đánh lên đại hàn áo đỏ Người xuất thủ chính là Diệp Trần Đại hàn áo đỏ không ngờ Diệp Trần lại xuất thủ trước cả hắn Nhưng phản ứng cũng không hề chậm Hoàn toàn đỡ được một kiếm toàn lực Của Diệp Trần Sau đó phản kích Thành kim sắc trường kiếm và thủ trưởng va vào nhau Khí kinh khúc xạ Đi Đúng lúc này Diệp Trần hóa ảnh thân thể Tránh đòn phản công Của đại hàn áo đỏ Dán lên mặt đất và thẳng ra ngoài Về phần mỹ phụ áo đỏ Sớm đã chùi ra khi Diệp Trần giao thủ với đại hàn áo đỏ Đi trước Diệp Trần Chỉ còn cách cửa đại điện chưa đến 30 mét Đi được sao? Đại hàn áo đỏ cười lạnh Hai tay kết ấn Vô số hỏa nguyên khí Hội tụ với tốc độ kinh nhân Hình thành nên một chiếc lồng hỏa diễm Chụp lấy hai người Nếu như ta là các người Ta đã không ra ngoài Ra ngoài Chỉ có một con đường chết Nhìn hai con người lúc này đã bị nhốt trong lồng hỏa diễm Đại hàn áo đỏ có vẻ nhẹ nhõm Hắn không nghĩ họ còn biện pháp nào khác Nếu như lao được ra ngoài Thì sự tồn tại của linh hải cảnh tông sư hắn Còn ý nghĩa gì nữa Nhưng bất ngờ phát sinh Chỉ thấy Diệp Trần lấy từ trong linh giới chữ vật Một thanh trưởng kiếm lam sắc Thần kiếm như điện quang Như lôi đình Một kiếm chém lên một chiếc cột của lồng hỏa diễm Phá cho ta Lòng chi lực và chân nguyên bạo phát Diệt Trần tập trung toàn bộ tinh khí thần Rắc một tiếng Chiếc cột gãy đôi Diệt Trần và Mỹ phụ áo đỏ loáng cái đã xuất hiện bên ngoài đại điện Không thể nào Sao hắn có thể một kiếm chém gãy lồng hỏa diễm của mình Diệt Trần vẫn chưa phá hỏng lồng hỏa diễm Mà chỉ chém gãy hai chiếc cột Nhưng đối với đại hán áo đỏ mà nói, tương đương chèm gãy lồng hỏa diễm của hắn, bảo hắn không ngạc nhiên, không phẫn nộ sao được. Chờ lại đây cho ta! Hỏa hệ trần khí cuồng bạo tuôn trào, đại hán áo đỏ định đuổi theo, với tốc độ của hắn đuổi kịp một trong hai người dễ như chờ bàn tay. Bất ngờ lại phát sinh, Mỹ phụ áo đỏ quay đầu, tay phải bóp một viên trầu màu đỏ lửa ném về phía đại hán áo đỏ. Viên trầu này ẩn hàm khí tức đáng sợ Âm Hỏa quang cuồn cuộn Một khối hỏa cầu nóng rực sinh ra Khuếch đại với tốc độ chóng mặt Chặn đứng đường tiến của đại hàn áo đỏ Đẩy đối phương ngược ra sau Nhìn thấy cảnh tượng này thần tình Diệp Trần vẫn chưa bớt căng thẳng Trần Nguyên hình thành nên từng phiến kiếm quang bên ngoài cơ thể Giờ tay tòa lấy mỹ phụ áo đỏ Bay đi với tốc độ kinh nhân Chỉ sau một cái chớp mắt hai người đã bay được hơn 10 dặm sau hai cái trước mắt sớm đã đến chân trời chỉ còn là một điểm sáng vùng trường dập được hỏa cầu đại hàn áo đỏ bắn ra khỏi đại điện ngẩng đầu nhìn bốn phía như không nhìn thấy bóng dáng của diệp trần và mỹ phụ áo đỏ hắn không cam tâm toàn lực thôi động linh hồn lực chỉ cần đối phương vẫn ở trong phạm vi một trăm dặm không thể thoát khỏi cảm ứng của hắn cái gì Mới đó mà đã chạy hơn 100 dặm Đại hàn áo đỏ chẳng cảm ứng được gì Giận đến xì khói Đúng rồi Lúc còn ở trong lồng Hắn có đổi một thành trường kiếm làm sắc Việc lồng hòa sắc bị chém gãy Rất có liên quan đến thành trường kiếm làm sắc đó Không lẽ Là bán cực phẩm bảo kiếm Đúng Nhất định là bán cực phẩm bảo kiếm Nếu không hắn không thể phá được lồng hòa diễm của mình Tốc độ đổi kiếm của Diệp Trần quá nhanh Lúc đó đại hàn áo đỏ không cảm nhận được điều gì Bây giờ ngẫm lại Lập tức tìm ra vấn đề Nếu trần kiếm làm sắc không có gì cổ quái Tại sao đối phương phải đổi kiếm Đổi kiếm Khẳng định là để chém đất lồng hỏa diễm Bán cực phẩm bảo kiếm Đại hàn áo đỏ mắt ánh lên tình quang sắc bén Mặc dù lộ tuyến phát triển chủ yếu của hắn là trường pháp Nhưng nếu có bán cực phẩm bảo kiếm, tu luyện thêm một số kiếm triều áo nghĩa, thực lực chắc chắn sẽ lên một tầng thứ mới. Thế giới này trí tôn vườn giả. Chẳng ai quan tâm người dùng thực lực gì. Một hơi bay liền tám trăm dặm, ra đến biên giới bảo hà đào, Diệp Trần mới dừng lại. Xem ra chúng ta loại bỏ được hắn rồi. Chính vì thiết trưởng tông dùng linh hồn lực xác định vị trí của họ. Nên Diệp Trần mới thi triển kiếm quang phi hành thuật, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Trước khi hắn bước vào linh hải cảnh, tốc độ của kiếm quang phi hành thuật đã gấp 5 lần âm tốc. Bây giờ còn tấn thẳng lên một trình độ không thể tưởng tượng, gấp 20 lần âm tốc. Trước mắt đã bay được 34 dặm, tương đường linh hải cảnh tông sư. Hết chương 531, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audio người đọc vv. chương 532 mộ dung chi thủy mỹ phục áo đỏ thở dài nhẹ nhõm mỉm cười nói với diệt trần cảm ơn không cần cảm ơn không có thiên hòa tình lực châu của ngươi chưa chắc ta đã chạy thoát thành công Nói xong Diệp Trần nhìn bốn phía nói Ta phải đi đây Bảo Hà Đảo này không lớn Chỉ có một ngàn dặm vuông Tiếp tục ở lại rất có khả năng sẽ đụng thiết trừng tông một lần nữa Ừ Người nói không sai Mỹ phụ áo đỏ gật gật đầu Hai người xuyên qua tầng hào quang ngũ sắc Ra khỏi Bảo Hà Đảo Có người ra Giết Xung quanh Bảo Hà Đảo tập trung rất nhiều linh hài cảnh đại năng Đồng một nhóm Tây một nhóm Nhóm nhỏ nhất cũng có hơn 10 người Vì họ không có đủ thực lực Không thể vào được bảo hà đảo Cho nên mới nảy sinh tâm tư thâm độc Liên hợp với những kẻ giống mình Thành lập đội ngũ giết người đoạt bảo Đương nhiên bởi vì bảo hà đảo nói thế nào Cũng có một ngàn dặm vuông Muốn toàn bộ là điều không thể Cho nên chúng thể Chúng chỉ thể đọ vận khí Vài chục người một nhóm Chia nhau thủ bốn phía xung quanh bảo hà đảo Chỉ còn có người ra Là lập tức động thủ Diệp Trần và Mỹ phụ áo đỏ Vận khí không được tốt Vừa ra ngoài đã bị hơn 20 linh hải cảnh đại năng bao vây Trong đó không thiếu Trần Nhân cấp đại năng Muốn chết Mất đi hai đồng đội Tâm trạng Mỹ phụ áo đỏ rất tệ Đang không có chỗ phát tiết Đám người này xuất thủ là cho nàng cơ hội phát tiết nộ hỏa Ám khí bay ra từ cánh hoa giống như tiền nữ tán hoa vừa giống bạch hòa nộ phóng ba bốn người trùng ám khí thân thể thành cái sàng bên cạnh diệt trần lắc lắc đầu đám người này đúng là xui xẻo mai phục ai thì không lại mai phục chúng hai người họ may mà hắn không có ý định đại khai sát giới chỉ cần kim sắc trường kiếm tùy ý vùng một kiếm một kiếm năm sáu người bị phân thây Những người khác sợ quá bỏ chạy tán loạn Được rồi Chia tay ở đây Đánh lùi đám linh hải cảnh đại năng mai phục Diệt Trần nói tiếng cáo từ Quay người bay về hướng nam trắc vực Nhìn theo bóng dáng Diệt Trần Mỹ phụ áo đỏ tân tình trầm trọng Đi ba người Bây giờ chỉ còn lại một mình nàng Ít nhiều có chút thế lương Người nhà các ngươi ta sẽ thầy các người chăm sóc Nhủi thầm một câu Mỹ phụ áo đỏ bay về nơi nàng xuất phát Chỉ một lúc đã biến mất nơi chân trời Hai trầm dặm phía đông nam trắc vực Một trang viên lớn đã được kiến hành trang viên có non có nước Chim hót hoa thơm Võ giả qua lại không ít Phần lớn đều mặc trường bào chế thức của diệp gia Trong một viện tử gần đỉnh núi Dưới thức nước tung bọt trắng xóa Mấy gốc quế hoa đang trong thời kỳ sinh trưởng thịnh vượng nhất. Hai đứa trẻ đang ngồi đùa nghịch dưới gốc cây. Bên cạnh là Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh. Họ vừa uống trà vừa nói chuyện. Một đường Lưu Quang nhanh chóng tiếp cận. Lúc đến gần Diệp ra, Lưu Quang tiêu tán. Một thanh niên làm y đáp xuống chính là Diệp Trần. Trần Nhi! Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh đứng dậy, dáng vẻ tươi cười. Diệt Trần xa xa đầu Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu Nhìn xung quanh cười nói Phụ thân mẫu thân Tràng viên mới thế nào? Ha <cười> ha Có tiền có người Tràng viên mới sao không đẹp được chứ? Có thể nhìn ra Tâm trạng Diệt Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh rất tốt Trầm Ngọc Thanh nói Trần Nhi Lần này ra ngoài Trải qua những gì Kể cho mẫu thân nghe Làm phụ mẫu Ai chẳng muốn hiểu về con mình Trầm Ngọc Thành cũng không phải ngoại lệ Diệt Trần kể lại những gì mình đã trải qua Đương nhiên lược bỏ phần thiết trường tông Hắn không muốn phụ mẫu lo lắng Sau đó nói Lần này con đi bảo hà đảo lấy lược được năm trái tinh linh quả Và 6 gốc phạt thạch mạch thảo Phật mạch thảo có thể nâng cao tư chất Để nhanh tốc độ tu luyện của võ già Tinh linh quả có thể giúp bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thuận lợi đột phá lên tinh cực cảnh. Cái gì? Phật mạch thảo và tinh linh quả? Diệp thiên Hào và Trầm Ngọc Thành không phải là những người thiếu hiểu biết. Họ sớm đã được nghe đến đại danh Phật mạch thảo và tinh linh quả. Hai loại thực vật này, đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Như nói 50 năm trước, võ lâm thiên phòng quốc từng phát sinh một trận huyết chiến. Nguyên nhân của trận huyết chiến này Chính là một khe Nói với một trái tinh linh quả Không ngờ diệp Trần đi một chuyến Mang về những năm trái tinh linh quả Và sáu gốc Phật mạch Thảo diệp Trần hiểu tâm tình phụ mẫu Họ bây giờ mặc dù là võ giả bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong Nhưng nếu không có gì bất ngờ Trong vòng 3 đến 5 năm nữa Họ không thể tấn nhập tình cực cảnh cũng có thể là 7-8 năm hoặc mười mấy năm. Mười mấy năm sau, họ đã hơn 60 tuổi, có phần già yếu. Bây giờ có tinh linh quả, họ sẽ trở thành cường giả tinh cơ cảnh trong một thời gian ngắn nữa, sở hữu 200 năm thọ mệnh, duy trì tướng mạo trước mắt không quá trẻ cũng không quá già. Đây là tinh linh quả và phạt mạch thảo. Dễ ánh mắt hiếu kỳ của phụ mẫu Dự trần lấy ra năm trái tinh linh quả Và sáu gốc tiểu thảo ngoằn ngoèo màu vàng nhạt Nhận tinh linh thảo Trầm Ngọc thành mặt mày rạng rỡ Trong mắt nữ nhân Ngoài người thân Tuổi tác và tướng mạo là quan trọng nhất Một trái tinh linh quả Có thể khiến Trầm Ngọc thành sớm trở thành tinh cực cảnh cường giả Sở hữu 200 năm thọ mệnh 200 năm thọ mệnh có ý nghĩa gì? Không ai không biết Nghĩa là tốc độ lão hóa sẽ chậm đi hai lần Bởi vì họ đã hơn 40 tuổi, cho nên sau khi tiến nhập tình cực cảnh, sẽ duy trì tướng mạo hiện tại trong một thời gian dài. Mấy chục năm sau cũng không thay đổi. ha <cười> Ngọc Thanh, có con trai ngoan đúng là tốt thật. Diệp Thiên Hào hà hà cười lớn. Thấy phụ mẫu vui, đại ca vui, Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu cũng cười hớn hở. Tràng viền mới rất lớn, lớn hơn Diệp gia Lạc Thủy Thành rất nhiều lần kiến trúc kéo dài từ tận đỉnh núi đến chân núi, nối thành một phiến phùn vinh thịnh vượng, Khi thế bất phàm. Ngọn núi nơi đặt trang viên là Vân Vũ Sơn, một danh sơn gần Nam La Tông, cho nên từ giờ trở đi, trang viên sẽ được gọi là Diệp Gia Vân Vũ Sơn, là gia chủ của cả Diệp gia. Trên đỉnh Vân Vũ Sơn, cuồng phong lạnh thấu xương, sương khói mờ hồ. Mặc dù ngộ tính của mình đã được nâng cao, Có thể dễ dàng tham ngộ áo nghĩa Nhưng muốn tiếp tục thâm nhập Thực sự không dễ dàng gì Dưới cuồng phong Diệp Trần lặng lặng đứng trên một tảng đá Trên đỉnh núi Tà áo tung bay So với hai tháng trước Diệp Trần lại có chút tiến bộ Mộng hệ áo nghĩa kiếm chiêu sinh sinh bất tức Từ sáu thành hỏa hầu Nâng lên thành bảy thành Khình công áo nghĩa phần thần hóa ảnh Cũng từ sáu thành nâng lên bảy thành Về phần thiên lôi thiết và kim diệu chấn sát kiếm, vẫn là 7 thành và tám thành hỏa hầu. Thiên lôi thiết là kiếm chiều do Diệp Trần tự sáng, có thể đạt đến trình độ bây giờ, quả thật không dễ. Dù sao Diệp Trần mới tấn thăng linh hài cảnh chưa được bao lâu. Linh hài cảnh đại năng bình thường, 10 năm, 20 năm, chưa chắc đã tự nghĩ ra áo nghĩa võ học của riêng mình, mà đều là học người khác. Bất luận thế nào? Ngộ tính của mình bây giờ không thể so sánh với trước kia. Dành chút thời gian, khẳng định có thể đem mấy đại kiếm chiều tham ngộ đến đại thành. Mấy năm trước, Diệp Trần còn tưởng ngộ tính là vậy, rất khó chủ động nâng cao. Bây giờ xem ra mình đã sai. Linh hồn lực kỳ thực chính là căn nguyên của ngộ tính. Đạt đến linh hài cảnh, có thể nhận biết một số bản chất sự vật, khiến tốc độ tham ngộ càng nhanh, hỗ trợ cho ngộ tính từ sườn núi vân vụ sơn chuyển đến sóng nguyên khí cường liệt đột phá không biết là phụ thân hay là mẫu thân ba ngày trước